các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trăng để ý nơi cội cây bồ đề lớn ngoài sân chính điện, trong bầu trời đêm u tịch, trên nhánh cây có một bóng chim cắt đầu trên ấy rất tĩnh, âm thầm nhìn theo Phương. Phương khuất rồi nó liền nhìn vào phòng thiền, nơi các sư đang ngồi rất chăm chú chờ đợi. Phương bước vòng ra sau chùa, chùa tĩnh mịch quạnh hiu, đi ra lối cửa sau thì thấy cửa đã mở sẵn, có hai sư đang đứng cảnh giới. Tối nay thầy đã cắt cử các sư cẩn thận mọi nẻo, không cho bất cứ ai vào chùa. Phương tiến lại các sư đều xếp chặt lấy tay để tiếp thêm cho dũng khí, rồi Phương liền bước qua hai sư mà đi vòng ra lối khu mộ Phật tử. Trong túi Phương giết chặt đạo bùa phổ hiền đại minh chú, lá bùa này chính là chìa khóa mấu chốt, chỉ gần có nó sẽ nhìn được kinh tâm, kẻ thù không đổi trời chung đã hủy hoại cuộc sống của Phương. Lá bùa này cũng chính là kết giới để thỉnh ra A-La-Hán. Vì A-La-Hán cuối cùng sẽ giúp Phương thoát khỏi kiếp nạn. Linh cổ Phương vẫn còn lá bùa biến di của người mà Phương tuyệt đối tin yêu. Sẽ luôn bên cạnh bảo vệ trở che cho Phương. Người là cha mẹ, là thầy, là đại ân nhân giúp Phương giác ngộ, cứu mạng Phương nhiều lần. Nghi vậy Phương vững bước đi, trong lòng chẳng sợ hãi gì. Phương thoát cái để đứng ngay trước cửa mộ kinh tâm đóng cửa im ỉm Nhàng hỏi vẫn còn đang cháy Phương liền quỳ súng mộ đó Trâm lên một nén nhang mà khấn Này phương tôi đến thực hiện Giao ước đá đỉnh với phu nhân Nếu phu nhân có thiên Thì dùng xác tôi làm dẫn Khi phu nhân thành thần rồi Xin giữ đúng giao ước mà vì trời cho Xin dùng oai lực mà độ cho sư tăng trong chùa Cho gia quyến tôi còn sống Cho bách tính chăm họ Thì tôi có chết cũng chẳng tiếc gì Phương vừa gấn xong thì lập tức có cơn gió lớn từ đâu thổi qua lạnh đến xé gắn bút ốc. Hai kính cửa hầm mộ bị gió ấy thổi bật ra mở tung. Lúc này bỗng có giọng người thiếu nữ thanh âm trong trèo, nghe như là tiếng suối dịu êm vang lên ở bên tai. Vào đi! Phương nghe tiếng quỷ mà gai ốc nổi lên khắp người dựng đứng, biết kinh tâm đã ở ngay bên cạnh, muốn lùi thì cũng chẳng còn đường, liền cẩn thận mà bước vào trong mộ. Trong mộ đuốc đã thắp sáng cả hai bên đường, phường cứ như vậy đi lần sâu xuống dưới hầm. Khi xuống tới hầm mộ thế ngày trước quan tài của kinh tâm đã bày sẵn một đàn trạng. Đàn ấy đã được các sư theo lời thầy của đại trí mà dựng lên sẵn sàng. Đàn đó như sau, gồm 18 ngọn đèn lớn sắp về hướng nam thành hình chữ thập Giấy lễ đồ vật phải gồm hương oàn bánh kẹo, ngũ quả tươi mới đều phải bọc giấy đỏ ở bên ngoài chuẩn bị lư đèn đô đều phải màu đậm. Giấy lễ gồm tiền âm mã và hình âm cho đủ vàng bạc vải lụa, lại xếp cho đủ 4 đao, một kiếm một đồng hoặc nhựa, màu phải tô đỏ hoặc lấy giấy đỏ mà gói vào, hai trường quay về mặt bắc để thẳng lưng nằm dưới, lưỡi nằm trên hai đoạn đao quay mặt về phía tây. Cũng là để như là trường vậy. Đào phải đặt trên giá, giá lớn cao 1m, dài 1m2, rộng 10 phân. Kiếm cắm thẳng vào mỏm đất, kiếm dài 1m, chưa kiếm dài 20 phân, cắm phẩm vào đất 30 phân. Lại chuẩn bị gạo sống 1 bát, cho bếp hai lưng bát, một đĩa con muối, một bát bầu khô chừng độ nửa lưng bát, nước cháo loãng 2 bát, hương nhàng phải đầy đủ, nên xếp đủ 49 cây thành hình bát quái bày ra giữa đàn. Đàn rừng giống hết như là lời kinh tâm Đang mộng báo cho Phương dạo nọ Ngay trước đàn có một tọa ngồi Phương biết nơi đó là dành cho mình liền lại mà ngồi vào tọa đó Khi vừa ngồi xuống Phương thấy hiện ra sừng sững Một bóng rồng đang nằm truyền trên nắp quan tài Rồng liền cất giọng nói vang như sấm Khen cho tấm lòng Bồ Tát của mày Vì đạo mà hy sinh thân mình Ta là thần chẳng cứ gì mà không giữ lời Chỉ cần mày đừng phản bội Mày sẽ được bình an Phương không nói gì chỉ khẽ chấp tay cúi đầu trong lòng thầm nghĩ dòng đã ở đây. Vậy thì mưu của hạ đã thành, Atula đã bị diệt. Chẳng biết giờ này hạ đang ở nơi nào còn sống hay đã chết. Giờ muốn định hỏi kinh tâm nhưng mà sợ mưu lộ thế rồi lại thôi. Tâm thức của Phương đã đạt rốt giáo Dù kinh tâm đã nhập tàng được sâu nhưng mà bây giờ Phương không niệm bức ý mà kinh tâm dùng thất tâm thông vẫn chẳng thể nào nhập được vào thần thức phương, kinh tâm nhận ra điều ấy ngay thì liệt nói: "Này người công phu đã cao hơn nhiều, hẳn là trong những ngày vừa qua ở trong chùa, chắc không chỉ lo chuyện hậu sự mà đã ngầm tu luyện để chống lại ta chăng?" Phương nghe thế như vậy khá hốt hoảng, có Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net